Trên bàn còn có một cốc sữa nóng và cà phê đá. Vừa thấy tôi mặt mày ngái ngủ đi xuống, anh mới ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại. Đồ ăn sáng xong rồi, ăn đi rồi đi làm. Thấy anh không có ý định đứng dậy, tôi mới hỏi. Anh không ăn à? Không, tôi đang giảm cân. Nói thật, người chồng tôi rất đẹp, không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn như mấy huấn luyện viên tập gym, mà là điển hình của đàn ông vai rộng eo thon mặc sơ mi trắng quyến rũ khỏi vẻ nói hồi còn ở bên nhà ông nội có mấy lần tôi nhìn trộm anh thay áo thấy bụng anh có sáu múi gì gì đó suýt nữa tôi đã xịt máu mũi rồi giờ anh đòi giảm cân tự nhiên tôi cứ thấy tiêng tiếc anh có béo đâu mà giảm cân thành không trả lời chỉ bảo tôi dạo này công ty đang chạy nhiều dự án buổi trưa và tối tôi không ăn cơm ở nhà em về ăn cơm với ông cho tiện dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng ở tam đảo hà anh Ừ, hôm qua vừa mới khánh thành, hôm nay bắt đầu khởi công. Vâng, em biết rồi. Tôi uống một hớp sữa, dân thành thật nói. Công việc bận như thế thì anh không cần giảm cân đâu, ăn nhiều mới có sức. Với cả người anh đẹp rồi, bụng sáu múi rồi còn gì. Giảm cân, xấu đi đấy. Sao em biết? Tôi xếp nữa thì sặc, cúi đầu ho lấy ho để. Sợ bị anh phát hiện ra trước đây mình đã từng nhìn trộm, còn chưa ho xong đã xua tay lia lìa em đoán thành liếc tôi hừ lạnh một tiếng ăn đi ăn uống xong xuôi lúc chuẩn bị đi làm tôi mới phát hiện ra trong gara đã có thêm một chiếc xe khác bình thường thành hay đi bungati nhưng hôm qua tôi lái xe này về nhà ông nên có lẽ anh đã đi trước kia morning kia về em muốn đi xe nào tất nhiên là tôi chọn ngay trước kia morning hồi mới về nước ông nội có bảo tôi về làm việc ở hàng phong Nhưng tính tôi ngông nghênh lại không thích được bao bọc thái quá nên đã chọn đến một công ty tầm trung để làm việc. Tránh đồng nghiệp soi mói, tôi chỉ đi một chiếc xe bốn chỗ cả tàng đi làm. Trước lúc đám cưới, ông nội sợ mất mặt nên đã thanh lý luôn chiếc xe này của tôi. Giờ không biết Tổng Giám đốc Hằng Phong vang danh một cõi kiếm được đâu con Kia Morning đời 2018 này. Anh đưa chìa khóa xe cho tôi, khẽ nói. Cái này cho em mượn, làm hỏng phải tự bỏ tiền ra sửa. Em biết rồi Tôi định nói cảm ơn Nhưng lại sợ anh mắng khách sáo Nên chỉ cười hì hì Nhận chìa khóa rồi lên xe phóng đi làm sếp thấy tôi lù lù xuất hiện thì trợn mắt Sao em bảo nghỉ hai tuần đi mổ ruột thừa cơ mà Mổ chưa Sao hôm nay lại đến Bác sĩ chẩn đoán nhầm Nên em không phải mổ nữa Em chỉ nằm viện hai ngày rồi đi làm thôi Mấy hôm nay có tin tức gì hot không sếp? sếp tôi rất trẻ Lại xỉ tin như thanh niên Nên nhân viên rất quý, anh ấy nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt bằng ánh mắt quái dị, xong mới nói, em chắc chắn là không bị ruột thừa đấy chứ? Em chắc chắn mà. sếp tôi giao việc, nhưng cả buổi cứ lẩm bẩm hỏi tôi địa chỉ bệnh viện để tránh. Tất nhiên tôi không dám nói thật, chỉ bảo lúc đó đau quá nên quên mất nhìn tên bệnh viện rồi. sếp tôi tra khảo không được, cuối cùng ấm mức ném cho tôi cả một sấp tài liệu dày, nhai xong chừng ấy hồ sơ cũng tốn tận một tuần trời. Trong một tuần này, mối quan hệ của tôi và Thành vẫn chẳng có gì thay đổi. Tôi đã về muộn, anh còn về muộn hơn. Có hôm nửa đêm mới nghe được tiếng xe của anh về nhà. Có lúc sáng sớm đã đi, thỉnh thoảng lắm mới có một lần đụng mặt lúc ăn sáng. Anh luôn có thói quen dậy sớm, dù ngủ muộn đến đâu thì ngày hôm sau cứ đúng 6 giờ sẽ dậy, gấp chăn gối gọn gàng rồi mới ra sân tập thể dục. Còn tôi phải hẹn 3 lần đồng hồ. Mới mắt nhắm mắt mở bò dậy lúc 7 giờ Không thèm gấp chăn gối Lề mề trong phòng tắm hơn 20 phút Mới đầu bù tóc rối lưỡng thững đi xuống Hôm nay chẳng biết động trời gì Mà 7 rưỡi rồi Tôi vẫn thấy anh ở nhà Thành thấy tôi Thì chỉ ngẩn đầu lên nhìn một cái Còn tôi thì ngượng ngùng Lấy tay cào cào lại mái tóc Hôm nay anh không phải lên tam đảo à Hôm nay chủ nhật lên muộn tí cũng được À vâng Hôm nay em có thời gian không làm gì hả anh, anh hé miệng định nói gì đó nhưng cùng lúc này điện thoại trên bàn lại đổ chuông tôi theo phản xạ liếc qua màn hình thấy vẫn một chữ uyên nhấp nháy trên đó trong lúc anh còn đang chần chừ chưa nhận điện thoại thì tôi nói, sáng nay em phải đến công ty chạy deadline rồi chết, muộn giờ rồi, em phải đi luôn đây anh tự ăn sáng rồi đi làm nhé nói xong, tôi chạy như bay, biến lên phòng thay quần áo rồi phi ra khỏi nhà Nhưng sự thực là hôm nay tôi được nghỉ Nên cứ lái xe lang thang ngoài đường Ông nội lại về quê thắp hương nhà thờ tổ Thành ra tôi chẳng biết phải đi đâu lượn lờ đến tận giữa trưa Đoán Thành đã đi làm rồi Nên tôi mới vòng về nhà Không ngờ vừa mới mở cửa Thì thấy một chiếc xe đỗ bịch ngay trước cửa nhà chúng tôi Chị chồng và mẹ chồng tôi bước xuống xe Hai người họ lần nào gặp tôi Cũng như kiểu nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung Không lường nguyết cũng lạnh nhạt nói Vào nhà đi Tôi muốn nói chuyện với cô. Tôi lịch sự rót ra hai cốc nước đặt lên bàn. Vừa định mở miệng mời mẹ chồng và chị chồng uống thì đã bị chửi như tát nước vào mặt. Chị chồng ném một sấp tài liệu lên bàn, vênh váo quát. Nhìn đi, nhìn cho kỹ đi. Kết quả xét nghiệm ADN đấy. Thằng Thành là con trai của bố mẹ tôi, là em trai ruột của tôi. Nhìn xem, các người đã làm gì với gia đình tôi mấy chục năm trời nay? Các người đã gây ra tội lỗi tài trời gì? Một tuần này... Chúng tôi không ai nhắc đến chuyện gia đình anh Đây là vấn đề nhạy cảm đối với tôi Anh và ông nội Nên cũng chẳng ai muốn đụng đến Tuy nhiên Tôi biết sớm muộn gì Thì người nhà anh thật sự cũng sẽ tìm đến tôi Cho nên tôi rất bình tĩnh Cầm tài liệu lên Dở ra thấy bên trong Là một dòng chữ đỏ chói Đặng Hoàng Thành và Lê Minh Thanh Có quan hệ cha con Chị chồng thấy tôi đọc xong lại nói Sao? Thấy rõ chưa? chừng ấy đủ bằng chứng để báo công an bắt các người vào tù chưa? Em biết, gia đình em có lỗi với gia đình chị, nhưng bây giờ mọi chuyện đã thế này cũng chẳng thể thay đổi được nữa. Nếu có thể làm gì để bù đắp lại cho gia đình chị thì em sẽ làm hết. Mong chị và bố mẹ tha thứ cho gia đình em. Chị và bố mẹ chị chồng tôi bĩu môi, nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm. Đừng có gọi, như gia đình tôi với cô thân thiết lắm. Tôi nói cho cô biết Không chỉ có tôi mà cả nhà tôi Đều sẽ không chấp nhận cô Em trai tôi có cưới cô Thì tôi cũng không chấp nhận Tôi hiểu rõ điều này Nên cũng không muốn mất công giải thích Hay lấy lòng làm gì Chỉ khẽ vâng một tiếng rồi im lặng Mẹ chồng tôi thấy vậy Mới lặng lặng quan sát tôi từ đầu đến chân một lượt Bằng ánh mắt dò xét Sau đó mới nói Thằng Thành không yêu cô đúng không Bà ấy nói đến đây Cũng không đợi tôi trả lời đã nói thẳng. Trước khi nhận nó, gia đình tôi đã điều tra hết rồi. Con tôi làm gì, yêu ai, sống thế nào, tôi đều biết hết. Chuyện nó đang yêu người khác, chắc hẳn cô và ông nội cô cũng phải hiểu rõ hơn tôi chứ. Nếu không thì các người làm sao ép nó cưới vội vàng như thế được. Các người biết nó là đứa sống có tình nghĩa, nên mới dở thủ đoạn để bắt nó phải cưới cô. Tôi nói có đúng không? Thật ra cháu và anh Thành Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau Cả hai ít nhiều cũng có tình cảm Với cả cháu nghĩ Gia đình cô đã điều tra về anh ấy Thì chắc ít nhiều cũng sẽ biết được Tính cách của anh ấy rồi Anh ấy không muốn thì không ai ép được cô ạ Nghe nói ông cô bị ung thư Vâng Để tôi đoán nhé Thằng Thành không muốn thì không ai ép được Nhưng nếu ông cô bị bệnh Không còn sống được bao lâu nữa Nó sẽ vì tâm nguyện của ông cô Mà đồng ý kết hôn với cô Tôi nói có đúng không Cháu Tôi còn chưa nói hết câu Thì chị chồng đã đứng phát dậy Lôi ra thêm một sấp ảnh dày Ném thẳng vào mặt tôi Còn cãi à Nó không phản đối Vì nghĩ đến mấy chục năm nay Ông cô nuôi dưỡng nó Nó muốn trả ơn nên mới lấy cô Nhưng bây giờ thì rõ rồi Ông cô là đồ cáo giả bắt cóc Còn cô thì là đồ hồ ly tinh đội lốt người Cùng một ruột xảo quyệt với nhau Đây, nó và người yêu nó đây Hai đứa chúng nó đang hạnh phúc như thế Mà các người tự dưng nhảy vào phá hoại chúng nó Bắt em tôi phải chia tay con bé kia Nhìn xem, người yêu nó vừa xinh đẹp vừa hiền lành tử tế Người như thế mới xứng đáng là con dâu của nhà tôi, vợ của con trai tôi Còn cô, sao không tự soi gương xem Mình là cái dạng gì Ngay từ lần gặp đầu tiên Chị ta cứ hễ mở miệng là chửi Không chửi thì đánh Ban đầu tôi cũng nhẫn nhịn vì gia đình tôi sai, nhưng chị chồng càng ngày càng quá quắt, khiến tôi bắt đầu khó chịu. Em nghĩ chuyện ông nội em làm với anh ấy là sai với gia đình chị, còn chuyện cưới xin là quyết định của riêng anh ấy. Nếu anh ấy kiên quyết thì có ai là ai thì cũng không ép được. Với cả giờ bọn em đã cưới nhau rồi, nói đến ép hay không cũng không thay đổi được gì chị ạ. Mẹ chồng tôi cười nhạt, tôi thấy cũng thay đổi được khá nhiều thứ đấy. Làn da mẹ chồng được chăm sóc rất cẩn thận Nên dù hơn 50 Chồng bà vẫn rất trẻ Có điều ánh mắt sắc bén Và sự thâm thúy của bà Thì lại khác hẳn chị chồng Luôn khiến người ta có cảm giác sợ hãi Ông nội cô Đã chia cắt gia đình nhà tôi hơn 30 năm Giờ đến lượt cô Cô muốn phá hỏng luôn đời con trai tôi hay sao Không ạ Cháu không bao giờ Và cũng chưa từng muốn phá hỏng cuộc đời của anh ấy Nếu như tôi là cô Chắc chắn khi biết ông nội tôi bắt cóc người khác, tôi sẽ không còn mặt mũi nào ở bên nó nữa đâu. Với cả nếu cô đã biết nghĩ cho nó, chắc hẳn cô sẽ hiểu. Ngày ngày ở bên cạnh người mình không yêu sẽ rất đau khổ. Còn con trai tôi, nó không những chỉ ở cạnh người nó không yêu, mà cô còn là cháu gái của người đã bắt cóc nó. Cảm giác này chắc không cần phải nói nữa đúng không? Lần này tôi chỉ nhìn họ im lặng không đáp. Tôi biết rõ, Mục đích của mẹ chồng và chị chồng đến đây chỉ là muốn tôi buông tha cho Thành. Tôi cũng muốn như vậy, nhưng vì chúng tôi đã thỏa thuận với nhau, việc một năm sau sẽ ly hôn, tôi không thể đáp ứng yêu cầu của họ, cho nên chỉ có thể nói, cháu hiểu ạ. Hiểu? Vậy tại sao còn chưa buông tha cho nó? Vì cháu không thể tự quyết định được cô ạ. Tính anh Thành chắc cô cũng biết, khi anh ấy chưa đồng ý, cháu cũng không thể tự ý ly hôn. Chị chồng tôi hậm hực chen miệng vào Đừng có lắm lý do lý chấu Cô muốn ly dị thì chẳng ai cản được Ly hôn phải có sự đồng ý của người chồng Với cả hiếm người mới cưới nhau một tuần đã ly dị chị ạ Việc này không những ảnh hưởng đến anh Thành Mà còn ảnh hưởng cả đến công việc của anh ấy nữa Công việc của nó thì sao? Sao không nói thẳng ra Ảnh hưởng đến công ty nhà cô đi Không có nó Công ty nhà cô cũng sập từ lâu rồi Giờ nó về với gia đình tôi cũng chẳng cần cái công ty nát nhà cô. Tôi không nói gì, chỉ cười. Chị chồng có lẽ cũng thấy không thể thuyết phục được tôi ly hôn, cho nên lại đổi giọng. Mà nếu không ly dị được, thì cô đi chỗ khác là được. Quan trọng là cô có muốn không thôi. Tôi thấy cô muốn bám dính lấy em tôi, không muốn buông ra cho nó, thì đúng hơn đấy. Ông nội em ốm nặng. Trong thời gian này, em sẽ không đi đâu cả. Có lẽ vì giọng điệu của tôi, Lúc đó rất kiên quyết Nên chị chồng hơi kinh ngạc Chị ta sững lại vài giây Sau đó đang định mắng tiếp Thì mẹ chồng lại xua tay Tỏ ý không cần phải nói nữa Xong xuôi bà ấy mới quay sang nhìn tôi Được Cô không muốn ly dị Không muốn đi khỏi đây cũng được thôi Cô muốn bám lấy con trai tôi Tôi hiểu được Nhưng sao cô không nhìn xem Gia đình cô đã gây ra những gì Ông cô là mẹ con tôi Lạc nhau bao nhiêu năm Bây giờ cô lại ngăn cản nó về chung sống với gia đình tôi là có ý gì? Cháu ngăn cản anh ấy về chung sống với gia đình cô ấy ạ. Tôi khẽ nhíu mày, đến nghĩ cũng không cần đã ngay lập tức lắc đầu. Không đâu ạ, cháu không ngăn cản anh ấy về chung sống với cô chú. Chắc cô hiểu nhầm rồi ạ. Hiểu nhầm? Tôi có thể hiểu nhầm mà. Con trai tôi lớn lên thiếu tình yêu thương của cha mẹ nên bây giờ lẽ ra nó phải quay về ở với tôi để gia đình vun đắp tình cảm với nhau nhưng cô xem hơn một tuần rồi nó vẫn ở đây là vì gì vì ông cô và cô ngăn cản nó không cần đoán cũng đủ biết rồi lúc này tôi mới hiểu ra hóa ra thành không về nhà bên ấy ở nên mẹ chồng tôi khó chịu bà ấy nghĩ tôi tìm cách ngăn anh dọn về đó nên mới tới đây trước hết ép tôi ly hôn Không được mới nói đến chuyện này Mặc dù tôi không thích họ Mà họ cũng không thích tôi Nhưng anh và gia đình anh Đã thất lạc nhau mấy chục năm trời Tôi không ích kỷ đến nỗi Ngăn anh về bên ấy Ngược lại chính tôi Cũng muốn anh dọn về sống cùng bố mẹ Để đôi bên có thời gian Vun đắp tình cảm với nhau Cuối cùng tôi không giải thích Chỉ nói Đợi có thời gian thích hợp Cháu sẽ thử nói chuyện với anh ấy xem Cháu cũng như cô Cũng muốn anh Thành được sống thoải mái vui vẻ. Nếu anh ấy muốn về bên đó, cháu chắc chắn sẽ ủng hộ, chứ không ngăn cản đâu ạ. Cháu không ngu ngốc đến mức làm mấy cái việc lãng xẹt như vậy để anh ấy thêm ghét cháu đâu. Thế à? Mẹ chồng nhìn tôi chầm chằm, Tất nhiên là bà ấy không tin, nên chỉ cười khẩy. Cô nói thì hay lắm. Vấn đề là cô làm được đến đâu thôi. Tôi thấy có những loại phụ nữ, mồm thì nói một đằng, nhưng hành động thì lại một nẻo. Chẳng biết hôm nay, con trai tôi về, cô sẽ nói gia đình tôi đến mắng chửi cô hay là khuyên nó về ở với bố mẹ đâu. Kiểu người như cô, nói thật, muốn tin cũng không tin nổi. Vâng, tôi vẫn bình tĩnh mỉm cười. Nếu thế thì cháu nghĩ cứ để thời gian trả lời cô ạ. Cứ biết thế đã. Nói đến đây, bà ấy cũng không muốn phí thêm lời với tôi nên xách túi xách đứng dậy, liếc qua chị chồng. Đi. Mẹ, mẹ định đi dễ thế à? Còn bé này nói không tin được đâu. Cứ để xem cô ta định thế nào. Sống độc ác quá ắt sẽ gặp quả báo. Cứ nhìn ông cô ta mà làm gương. Bắt cóc con trai nhà người khác nên giờ bị ung thư rồi đấy. Còn cô ta muốn chia cắt gia đình mình thì cứ chờ gặp quả báo đi. Chị chồng tôi nghe thế mới hậm hực đứng dậy. Trước khi rời khỏi vẫn không quên đe dọa tôi. Tôi nói cho cô biết. Chuyện hôm nay nếu cô hé răng ra cho em tôi biết. Thì đừng trách tôi Tôi đã chuẩn bị sẵn một lá đơn kiện rồi đấy Nếu không muốn ông nội cô sắp xuống lỗ đến nơi rồi Mà vẫn còn phải ngồi tù Nhục mặt với thiên hạ Thì tốt nhất là nên biết điều Và im miệng vào Mấy lời móc mỉa, sỉ nhục này Giống như giọt nước rót vào chiếc ly sắp đầy Khiến máu của tôi như sôi sục lên Nếu là tôi của vài năm trước Có lẽ đã nhảy đến túm tóc chị ta Ăn thua đủ một trận Nhưng bây giờ vì chồng tôi, vì những điều mà ông tôi làm sai, tôi quyết định nhịn. Tôi mím chặt môi không nói gì, đợi cho đến tận khi hai người bọn họ rời đi mới từ từ hát ra một hơi. Sau đó lại thêm một hơi, cứ thế đến khi có thể bình tĩnh lại mới cầm cốc nước, đưa lên miệng uống hết sạch cho xuôi cơn giận. Trên sàn nhà, vương vãi rất nhiều ảnh mà chị chồng vừa ném vào mặt tôi. Tôi không muốn xem, sợ ngứa mắt. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, nhặt từng tấm lên. Tất cả đều là ảnh chụp chồng tôi và chị Uyên trong thời gian gần đây. Có cái chị ấy đứng ôm anh trong phòng làm việc ở công ty. Có cái thì anh mặc bộ đồ chú rể, đứng ở một góc trung tâm tiệc cưới nói chuyện với chị ấy. Thậm chí tôi còn tìm được một tấm, hai người ngồi trong xe, bên cạnh là một khách sạn lớn. Tấm biển điện tử trước cửa khách sạn, hiển thị 22h03, ngày 15 tháng 9, XX Đây cũng chính là ngày cưới của chúng tôi Như thế có nghĩa là đêm tân hôn của chúng tôi Biến thành đêm động phòng của người khác ở khách sạn Anh có người ở bên an ủi động viên Chắc hẳn sẽ bớt buồn đi nhiều Như thế lẽ ra tôi phải vui Vì đỡ phải mất công tìm lời an ủi anh mới đúng Sao tôi lại thấy tìm cứ nhói lên Khó chịu thế này nhỉ Có điều được cái tôi giả vờ rất giỏi Dù trong lòng phiền muộn đến mấy Thì tôi vẫn cứ tỏ ra như không biết gì cả Tôi lặng lặng đốt hết đống ảnh đó đi Đem tàn cho Mang đổ ra gốc cây Chuyện mẹ và chị anh đến gặp tôi Tôi cũng không hé răng nói ra một lời nào cả Không phải tôi sợ họ Mà là quan hệ của tôi và anh Vốn đã không tốt đẹp Tôi không muốn căng thẳng thêm Điều thứ hai mới là quan trọng nhất Khó khăn lắm anh mới có thể nhận lại người thân Bây giờ tôi nói mấy lời không hay về gia đình anh thì cũng chẳng vẻ vang gì. Tôi cũng như người nhà của anh đều mong anh được hạnh phúc. Những chuyện gì có thể nhịn được thì tôi sẽ nhịn. Hơn nữa, tôi còn muốn khuyên anh về nhà bên kia sống. Nhưng anh quá bận, đi làm tối ngày nên đến tận mấy hôm sau tôi vẫn chưa có dịp mở miệng. May sau mấy hôm sau hình như dự án ở trên Tam đảo đã vào giai đoạn giãn việc nên anh về sớm hơn mọi ngày. Buổi chiều khi tôi vừa tan làm thì nhận được điện thoại của anh. Đầu dây bên kia có tiếng còi xe ẩm mỹ loáng thoáng xen với giọng anh nói Tan làm chưa? Em đang chuẩn bị tan làm. Sao thế anh? Hôm nay tôi về sớm. Nếu em không bận gì thì ra ngoài ăn đi. Nhắc mới nhớ rất lâu rồi chúng tôi không ra ngoài ăn cơm. Trước đây khi còn đi học mỗi lần được học bổng tôi sẽ mể nhau đòi anh đưa đi ăn buffet. Sau này khi sang Mỹ Khoảng cách quá xa nên không thể yêu sách. Lúc tôi về nước thì anh bắt đầu tiếp quản công ty của ông nội. Mà tôi cũng mới vào làm nhân viên quèn, ai cũng bận rộn, dần dần cũng quên bén đi việc ra ngoài ăn cơm. Tôi mỉm cười đáp. Vâng ạ, được ạ. Anh gửi địa điểm đi, em qua đó. Tôi đang ở gần công ty em, chắc 15 phút nữa đến nơi. Vâng, thế thì em đứng ở trước cửa đợi anh. Ừ. Cúp máy xong, tôi xách túi đứng dậy mới thấy có gì đó sai sai. Nghĩ đi nghĩ lại mới phát hiện ra tôi đi làm hai năm này, anh chưa từng đến đón tôi. Sao lại biết địa chỉ công ty tôi nhỉ? Chắc anh phải biết rõ, nên mới bảo đang ở gần công ty tôi chứ. Mặc dù rất thắc mắc, nhưng tôi cũng lười hỏi, bởi vì anh xưa nay vẫn là con người vạn năng, muốn biết thì kiểu gì cũng có trăm nghìn cách biết thôi. Với cả có hỏi, thì anh cũng chẳng thèm trả lời. Đã thế tôi cũng chẳng lắm lời cho mất công. Nhìn đồng hồ mới hơn 5 giờ chiều, tôi nghĩ thời điểm này tắc đường nên phải 20 phút nữa anh mới tới. Thế nên lúc sách túi đứng dậy còn rẽ qua phòng kế toán, ăn mấy miếng xoài chấm muối. Sau đó đến thang máy, lại buôn chuyện với mấy bà chị công ty tầng trên. Cao su đúng đến 20 phút sau mới vác mặt xuống. Ai ngờ khi vừa ra đến sảnh thì đã thấy anh đứng chờ ở ngay trước cửa. Hôm nay anh mặc vest đen, bên trong áo sơ mi trắng để hở hai cúc Không tính đến dáng người ngon nghè, mà chỉ nhìn mỗi khuôn mặt của chồng tôi thôi, cũng đủ làm cả đống con gái chết đứ đừ rồi. Tôi đã quen anh hơn 20 năm, gặp không ít lần, giờ đứng từ xa còn đang chảy rãi đây này. Tôi nhìn anh một lúc mới chậm chạp lau nước miếng, sau đó bày ra vẻ mặt bình tĩnh, đi đến gần anh. Anh đến lâu chưa? Đến được 5 phút rồi, thang máy giờ chiều đông quá, em phải chờ tới mấy lượt mới đi xuống được. Ngại quá, bảo xuống chờ anh mà lại phải để anh đợi. Vừa mới nói xong thì tốt mấy bà buôn chuyện với tôi đi xuống, mồm các bà ấy thì khỏi phải nói. Thấy tôi đang đứng với anh thì lập tức ồ lên thi nhau trêu chọc. "Ơ, Quỳnh Chi, đứng với ai mà đẹp trai thế này?" Tôi đã nháy mắt liên tục, nhưng các bà ấy thì dán mắt vào người anh nên làm gì còn tâm trí nào mà nhận ra ám hiệu của tôi. Người này vừa nói xong thì người ta đã chen miệng vào. "Có trai đẹp đứng chờ thế này, Mà nãy giờ còn mày đứng buôn chuyện không chịu xuống. Mày đấy, đúng là chẳng biết thương trai tiếc ngọc gì cả. Để người ta chờ ở dưới này. Gặp chị á, có mà chị phải sách dép xuống, chờ sẵn người ta ấy chứ. Đằng này còn nhồm nhòm, miếng xoài chấm muối, rồi buôn đủ thứ chuyện mới chịu xuống. Trai đẹp ở đâu thế? Giới thiệu cho bọn chị đi xem nào. Tôi nghĩ ông trời đúng là có mắt. Vừa nói dối xong, đã bị quả báo ngay tức thì. Tôi xấu hổ quá, nên chỉ lén lút liếc nhìn anh. Lòng thầm mong anh đừng tin mấy cái bà lắm lời ấy làm gì. Thành đứng bên cạnh tôi thì rất lịch sự. Bị trêu như vậy mà không khó chịu. Thậm chí còn gật đầu, khẽ cười một cái coi như chào hỏi. Các bà bạn tôi thì được dịp ô lên. Em đẹp trai ơi, em là bạn trai của Quỳnh Chi đấy à? Hay là đang tán Quỳnh Chi? Em đến đón Quỳnh Chi ạ. Ôi, phải là cái gì mới đến đón chứ? Quỳnh Chi là hot girl của cả tòa nhà chị đấy nhá. Vừa xinh đẹp lại vừa giỏi, dáng lại đẹp. Nên các anh giai ở đây thích lắm. Nhưng mà em yên tâm đi. Chị cam đoan nhé cả cái tòa nhà này không ai đẹp trai bằng em. Về khoản đẹp trai thì em ăn đứt luôn. Mà Quỳnh Chi á, thì nó chỉ đúng có một tật xấu là mê trai đẹp đấy em ạ. Tôi ngượng chín cả mặt, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà đâm đầu xuống. May sao lúc này, có một chị cuối cùng cũng nhìn thấy tôi nháy mắt. Biết tình hình không ổn nên kéo tay các bà còn lại đi. Các bà ấy kiếm cớ xong thì chuồn mất lúc chỉ còn mỗi tôi với anh tôi càng xấu hổ không dám nhìn thẳng cuối cùng chỉ ngượng ngập bảo các chị ấy thích đùa anh đừng để ý anh khẽ gật đầu cũng chẳng thèm bạch trần chuyện tôi nói dối mà chỉ nói chìa khóa xe em đâu dạ chìa khóa xe của em lúc này tôi mới để ý xung quanh thấy không có xe anh ở đây ban nãy nghe tiếng ồn ào như vậy chắc là anh đi taxi đến tôi ngờ ngác hỏi hôm nay anh không đi xe à không Xe để ở trên Tam Đảo rồi Lười lái xe nên về chung với đồng nghiệp À vâng Thế thì anh đợi một tí em đi lấy xe Hôm ấy Anh lái chiếc xe Kia Morning cả tàng Chở theo tôi đi ăn Bình thường anh chỉ toàn đi mấy loại xe thể thao đắt tiền Giờ ngồi lên xe bình dân kiểu này Tôi cứ thấy buồn cười Chân anh rất dài dáng Kia Morning lại quá bé Thành ra anh cứ loay hoay như kiểu chân thừa thãi Tôi thấy thế mới bảo Hay là để em lái cho Anh lái xe này không quen, khó lái. Tôi vẫn lái được. Em cài dây an toàn đi. Vâng. Giờ ấy đường phố đông chật như nêm. Xe phải nhích từng tí một. Lần này không đi Pungati đắt tiền nên chẳng xe nào nhường đường. Chiếc Kia Morning cả tàng của tôi như bị vây chặt trong đám đông. Chật vật hơn một tiếng mới đến được nhà hàng đồ Thái. Tôi rất thích ăn mấy món như gỏi tôm sống, bạch tuộc sống. Mỗi tội bụng tôi xấu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nên lần nào cũng đau bụng Lần này tôi quyết tâm không gọi đồ sống nữa Nhưng thấy bàn bên ăn thì thèm quá Không nhịn được Vẫn gọi một đĩa gỏi tôm Anh khẽ liếc tôi Trời lạnh, ăn mấy đồ chín ấm hơn Em chỉ ăn một tí thôi Tôi cười cười, hỏi ngược lại anh Anh muốn ăn gì Ăn gì cũng được, em cứ gọi đi Ăn lẩu nhé Lẩu rất nhanh, được mang ra Thời tiết đầu đông rất lạnh Nhìn nồi lẩu bốc khói thơm nghi ngút Trước mặt có một người đàn ông đẹp trai Tự nhiên tôi cũng thấy ấm lòng vô cùng Tôi dịu rụp ăn Mãi sau mới nhớ ra phải hỏi anh Dự án ở Tam Đảo đến đâu rồi anh Mới đào xong móng Ngày mai mới bắt đầu thi công bê tông cốt thép À Tôi tranh thủ lúc anh không để ý Bắt một miếng tôm sống bỏ vào miệng Thành rõ ràng nhìn thấy Nhưng cũng không buồn mắng tôi Có lẽ đúng như anh nói Sau khi kết hôn Mối quan hệ của tôi đã thay đổi rồi Tôi cũng đã trưởng thành, không còn là một con bé cần anh nhắc nhở khi ăn uống nữa. Nghĩ thế nên tôi bắt đầu không cần e rè ăn hết 5-6 con tôm. Đang nhồm nhòm thì anh nói, công việc bên công ty ấy thế nào? Cũng ổn ạ, đồng nghiệp đều giỏi cả nên học hỏi cũng được nhiều. Nhưng tất nhiên không thể bằng Hằng Phong được. Đồng nghiệp em vẫn hay nói, Hằng Phong là tập đoàn lớn, bên kiến vũ sách dép chạy theo dài cũng không được. Anh lặng lẽ kéo đĩa tôm về phía mình. Bảo tôi, nghe nói gần đây Kiến Vũ kinh doanh rất tốt Chuẩn bị lên sàn chứng khoán à Hai mắt tôi nhìn trầm chầm, chầm đĩa tôm Vẫn thòm thèm nhưng không dám cướp lại Chỉ nói Vâng, sếp em đang có ý định đó Nhưng không biết khi nào mới lên được sàn Ừ Đĩa tôm đã không còn Tôi mới bắt đầu nhớ đến vấn đề chính Lâu rồi mới có dịp ngồi ăn cùng nhau thế này Cũng lâu rồi mới có thể trò chuyện với nhau Thoải mái như hai người bạn bình thường Tôi muốn tranh thủ nhắc đến chuyện anh dọn về với bố mẹ nên mới bảo dự án ở Tam đảo chắc lâu nữa mới xong anh nhỉ cũng không lâu lắm chuẩn bị hết giai đoạn cần tôi tham gia giám sát rồi nhưng hết dự án này thì lại có dự án khác thôi mà động tác gấp thức ăn của anh hơi dững lại anh ngẩng đầu nhìn tôi nhìn rất lâu tựa như đang dò xét xem tôi có ý định gì tôi gượng gạo cười bảo anh đi làm suốt ngày em ở nhà một mình cũng buồn Hay là dọn về ở cùng với bố mẹ anh đi Sự thầm thúy trong đáy mắt anh Lại càng sâu thêm Thành trầm mặc một hồi mới nhẹ nhàng đáp Nếu em sợ buồn Thì thuê một người giúp việc đi Người giúp việc sao bằng đông người được Với cả anh cũng biết đấy Từ nhỏ đến lớn em không có bố mẹ Giờ về ở với bố mẹ anh Chắc là sẽ có cảm giác của gia đình Nên em nghĩ mình dọn về bên ấy ở hợp lý hơn Nói đến đây Lại sợ anh không tin Nên tôi còn cố ý khoa chân múa tay Bôi thêm một câu Này nhá lúc anh đi làm Em có về nhà cũng đỡ buồn Rồi thỉnh thoảng cần gì cũng có bố mẹ giúp đỡ Mâm cơm có cả bố mẹ Có anh với em Đông vui hơn nhiều so với thuê một người giúp việc Đến ở cùng chứ Em không sợ bố mẹ tôi không thích em à Tôi cười hì hì Sợ gì, anh thấy đấy Em lắm mồm thế này, có ai ghét được em đâu Về bên ấy mà ở á Biết đâu sống chung với bố mẹ Lại thấy em có nhiều điểm tốt Xong lại không ghét em nữa ấy chứ Em có điểm tốt gì Điểm tốt của em là ăn cái gì cũng không chê Ở đâu cũng ngủ được Người ta có ghét em, em cũng không để bụng Cuối cùng Khóe miệng anh mới khẽ cong lên Nở ra một nụ cười rất nhẹ Điểm tốt này em biết giống gì không Không ạ Vừa nói xong thì tự nhiên trên màn hình tivi Lại chiếu đến đoạn quảng cáo có con lợn con béo núp ních. Thành hơi liếc nhìn nó rồi lại liếc tôi Mặc dù không hề nói ra Nhưng tự tôi cũng đoán ra được Ăn gì cũng không chê Ở đâu cũng ngủ được Người ta có ghét cũng không để bụng Thực sự rất giống con lợn Tôi vừa ấm ức vừa xấu hổ Đã phải nhịn bị gia đình chồng mắng rồi Tìm cớ khuyên nhủ anh Cuối cùng tự mình lại nhận mình thành con lợn Anh thấy mặt tôi đỏ bừng bừng vì xấu hổ Cuối cùng cũng tốt bụng không cười tôi nữa Anh lặng lẽ đẩy đĩa tôm Đã được nhúng chín đến trước mặt tôi Em muốn ở đâu cũng được Tôi không vấn đề gì Bố mẹ tôi muốn sang tuần tới dọn về ở bên đó Nhưng công việc của tôi thời gian này hơi bận Định nửa tháng nữa mới dọn sang Em thấy thế nào? Vâng, lúc nào cũng được mà Sang tuần em bắt đầu đi làm lại Hôm nào dọn đồ thì em sẽ xin nghỉ một ngày Ừ Anh cúi đầu, lặng lẽ ăn mấy món chẳng ra gì tôi nấu Sau đó bỗng dưng lại liếc đến vết đứt ở ngón tay trỏ của tôi Lúc ấy tôi trột dạ Vội vàng xoay đũa để giấu đi Anh cũng không hỏi mà chỉ bảo Công việc bên công ty ấy thế nào Cũng ổn ạ Đồng nghiệp đều giỏi cả nên học hỏi cũng được nhiều Em nghe nói sắp tới Hằng phong Chuẩn bị có dự án ở phú quý phải không Ừ Có thêm dự án công việc bận thêm Tôi đang tuyển thêm trợ lý Có yêu cầu trình độ gì không anh Thạc sĩ MBA Vừa vặn là trình độ của tôi Lúc mới tốt nghiệp về nước Ông cũng bảo tôi về Hằng phong làm việc Nhưng tôi lại chọn đến một công ty nhỏ hơn Làm nhân viên chạy vặt Sau 2 năm Cuối cùng cũng lết lên được chức phó phòng Bây giờ anh nói tuyển thêm trợ lý Lẽ ra tôi cũng nên quay lại hàng Phong giúp đỡ anh Nhưng cứ nghĩ tới việc hàng ngày Phải đụng mặt thư ký Cũng là người phụ nữ anh yêu Tôi lại cảm thấy mình không làm nổi Tôi cười bảo Em có một đứa bạn học cùng trường ở Mỹ Cũng thạc sĩ MBA Nó sắp từ miền Nam ra đây xin việc Nếu công ty đang tuyển người Thì để em bảo nó đến nộp hồ sơ xem sao ạ Ánh mắt anh đầy thâm thúy nhìn tôi Sau một hồi Có lẽ Thành cũng hiểu Tạm thời tôi vẫn chưa muốn thôi việc ở công ty cũ Anh cũng không ép tôi Chỉ nói Ừ, em cứ bảo đến nộp hồ sơ đi Vâng Thực ra người bạn mà tôi nói Chính là cô bạn trước đây Ở cùng phòng với tôi bên Mỹ Nó là người miền Nam Lắm mồm như tôi, mọt sách như tôi Nhưng nấu ăn thì giỏi hơn tôi gấp trăm lần Hôm tôi bảo nó mang hồ sơ đến Hằng Phong nộp thử, nó trợn tròn mắt bảo tôi. Mày điên à? Tập đoàn lớn như thế nhận con ất ơi như tao làm gì? Họ đang tuyển trợ lý trình độ thạc sĩ MBA. Mày phù hợp đó thôi, cứ ứng tuyển đi. Được thì được, không được thì thôi. Thôi tao xin mày, và công ty của mày làm với mày thôi. Bên công ty mày có mày vui hơn ý. Tôi phải nói gãy cả lưỡi, khuyên nhủ đủ điều, thì mới chịu nộp hồ sơ đến tập đoàn Hằng Phong. Hai ngày sau, khi có kết quả được nhận Việc đầu tiên nó làm không phải là mời tôi đi ăn mà sồng sộc chạy đến nhà tôi vừa vào đến cửa đã rú lên Quỳnh Chi, đổ lừa đảo kia ra đây Cũng may giờ này chồng tôi không có nhà nếu không kiểu gì anh cũng gọi cho bệnh viện tâm thần để tống nó đi chạy Tôi đeo cả tạp dề chạy ra hớt hờ hớt hải quát Gì đấy, sao mới đến đã gào lên như lợn sắp bị cắt tiết thế kia Có chuyện gì, tiền sư mày sao mày không nói ngay từ đầu Cái anh giám đốc Hàng Phong là anh đẹp trai đó hả? Tôi ngơ ra mấy giây Mới nhớ hồi còn ở Mỹ Tôi đã khoe ảnh anh với nó Giờ thủy vào làm ở Hàng Phong Nhìn mặt cái là nhận ra ngay Tôi cười hì hì Chưa kịp giải thích Thì nó đã kéo tay tôi vào trong nhà Mẹ, người gì mà ngon dai thế? ui nhá sáng nay tao gặp lão ấy Còn mặc sơ mi trắng nữa cơ Bụng không có một tí mỡ nào sờ vin, nhìn ngon thế Ngày trước a mày bảo mày sẽ cơ đổ được lão ấy, rồi dẫn đến cho tao lác mắt cơ mà. Đâu, mày cơ đổ chưa? Đây. Tôi mở điện thoại ra, giờ đến album ảnh hôm cưới của tôi và anh. Thùy nhìn thấy thì mắt chữ A, mồm chữ O, hết nhìn ảnh rồi lại nhìn tôi, cuối cùng kết luận một câu. Mày lại photoshop phải không? Tôi phì cười, thực ra chuyện kết hôn với anh mãi là một cái gai trong lòng tôi. Thùy lại ở xa, Thế nên từ lúc ông sắp xếp cho chúng tôi cưới nhau Cho đến tận ngày tổ chức hôn lễ Tôi không hề hé răng Mời bất cứ bạn bè nào kể cả Thùy Sau khi nó nghe kể lại chuyện của tôi Thì ấm ức nói Sao mày không kể cho tao Bạn thế mà là bạn à Bạn kiểu gì á Cái kiểu cưới âm thầm rồi không mời ai thế Ai mà biết mày sẽ ra Hà Nội sớm thế Tao nghĩ vài năm nữa mới ra đây làm Lúc đó thì bọn tao đã ly hôn rồi Nói ra cũng chẳng có tác dụng gì cả Cái con điên này nữa Thủy mắng là mắng vậy Nhưng ngoài người thân của tôi ra Nó là người không cùng máu mủ Nhưng lại lo lắng cho tôi nhiều nhất Mày á, lúc nào cũng toàn chịu đựng một mình Ngày trước cũng thế Bây giờ cũng thế Không sống vì bản thân mình được Thì cũng nên chia sẻ với người khác Cho đỡ nặng lòng chứ Cứ ôm mãi rồi đến khi phát điên luôn đấy Yên tâm Còn lâu ta mới phát điên được Với cả bây giờ có mày ra đây với tao rồi còn gì Điên gì mà điên Mẹ Sống kiểu như mày, á, không ngộ, dại luôn mới lạ đấy. Mày xem, mày sống với một người chồng không yêu mày, thế thì mày có vui vẻ nổi không? Rồi gia đình chồng mày nữa, họ ghét mày thế, thì sao mày dọn đến ở cùng, mày định sống thế nào? Ít nhất cũng nên đòi ông ấy ra ở riêng chứ. Ở riêng làm sao được? Bố mẹ anh ấy với anh ấy thất lạc nhau mấy chục năm trời, giờ phải ở cùng để vôn đắp tình cảm chứ. Với cả dù sao, cũng ở chung một năm thôi mà, tao chịu được. Mày đúng là con ngu lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác tôi không cãi đợi cho Thủy mắng xong mới kéo tay nó vào bếp bảo nó dạy tôi nấu canh gà hầm hà sen nó nhìn đống đồ nghề trên bếp rồi nhìn tay tôi trợn mắt nói điên mày nấu thì chó mới nuốt nổi một tuần sau xếp mày ăn cơm tao nấu vài lần đấy mày có tin tao ghi âm lại rồi mách với ông ấy mày chửi ông ấy là chó không tiên sư mày gải tao đấy à từ nhỏ tôi không có mẹ dạy dỗ Ở bên nhà ông nội có thuê người giúp việc nấu nướng Thành ra tôi không giỏi việc bếp núp Từ hồi chuyển ra ở riêng bên này Tôi chỉ học theo trên mạng Nấu mấy món dê dễ như là rau luộc, trứng rán Có hôm nổi hứng lên thì làm đậu phụ, sốt cà chua Nói chung hôm thì đứt tay Hôm thì bị bỏng Hôm thì cháy khét Hôm lại mặn chát Nhưng chắc là vẫn nuốt được Nên Thành mới không phản nàn gì Không ngờ lúc Thùy vào bếp nếm thử món tôi nấu Nó không kịp nuốt xuống đã nhổ ra Mặt đỏ bừng bừng gào lên Mặn thế? Mày định giết người đấy à? Mặn vừa vừa mà Vừa vừa á Mày đổ cả túi muối vào đây rồi ấy, Mặn còn hơn nút nước biển Há mồm, tao đút cho mà ăn thử xem Tôi ăn thử một miếng Đúng là không thể nuốt nổi thật Cuối cùng phải đổ cả nồi đi rồi nấu lại Thế nay mà chồng mày cũng ăn được á Tao lạy luôn đấy Thì tao không thấy anh ấy chê nên không để ý Cứ nghĩ ăn cũng tạm Bảo sao Trong ảnh hôm cưới với hôm nay tao gặp khác nhau thế Hóa ra là ông ấy gầy đi Vì không thể ăn nổi đồ mày nấu đấy Mấy món ăn của mày á Mang đi tra khảo phạm nhân Thì còn hơn cả nhục hình đấy Nghe thế tôi cũng thấy Một tuần vừa rồi mình hành hạ anh ác liệt thật Chẳng trách chồng tôi Mới ra ở riêng mấy ngày đã sọp đi Hóa ra một phần vì áp lực Phải chung sống với người vợ như tôi Một phần vì không được ăn đồ tôi nấu Cuối cùng Vì muốn cải thiện bữa ăn cho chồng Mà tôi với Thủy loay hoay cả buổi chiều Nó nấu chính tôi loay hoay phụ lạt vạt thôi Nhưng sau đó vì tôi lanh chanh, bác nổi canh xuống nên vẫn bị bỏng Thủy nhìn bàn tay sẹo cũ chưa lành lại Thêm vết bỏng mới của tôi Thở dài ngao ngán Tao nói rồi Mày không hợp với việc bếp núc đâu Mày chỉ giỏi làm kinh doanh thôi Tôi đau quá nên vừa cười vừa mếu. Tao đang phấn đấu thành mẫu phụ nữ Giỏi việc nước làm việc nhà đấy Chờ mày á, đảm được việc nhà Thì tao xuống lỗ rồi Thôi đi lấy đá lạnh chườm lên đi Nó phỏng thành bọng nước lên bây giờ đấy Biết rồi biết rồi Hôm đó hai đứa chúng tôi Nấu một bữa cơm thật thịnh soạn tử tế Nhưng tôi ngồi chờ đến tận khuya Cũng không đợi được anh về Chờ đến 12 giờ đêm Hai mắt bắt đầu díu lại Tôi mới thu dọn đồ đạc rồi lên phòng đi ngủ Khi giờ đến điện thoại Mới thấy một tin nhắn từ số lạ gửi tới Đến phòng 505, khách sạn XXX, bắt chồng ngủ với gái kìa. Tôi thử dò ra lô số này, nhưng hiển thị người dùng chưa đăng ký. Đoán là sim giác nên tôi không nhắn lại, cũng chẳng có hướng đi bắt gian. Sau cùng đành xóa tin nhắn đi rồi leo lên giường. Vốn dĩ muốn đánh một giấc ngon lành, nhưng tin nhắn kia cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi. Thành ra cứ thao thức, không sao chợp mắt được. Mãi đến khi tôi bắt đầu thiêu thiêu thì mới nghe tiếng xe của anh về. Vài phút sau Có tiếng mở cửa phòng rất khẽ Tiếp theo Một mùi rượu Xen lẫn cả hương nước hoa phụ nữ thoang thoảng Bay đến cánh mũi tôi Bình thường một đứa ham ăn ham ngủ như tôi Chắc chắn sẽ không phát hiện ra anh vào phòng lúc nào Nhưng hôm nay vì tôi không ngủ được Nên mới chợt nhận ra Anh vẫn giữ thói quen cũ Dù muộn đến đâu Thì về nhà Vẫn sẽ sang phòng kiểm tra xem Tôi có đạp chăn ra không Bước chân của anh rất nhẹ Ngay cả những tiếng hít thở cũng rất nhẹ Anh đi lại gần Cho nhỏ ngọn đèn ngủ ở đầu giường của tôi Nhưng vài giây sau Bỗng nhiên lại bắn sáng lên Tôi đang giả vờ ngủ Nhưng vẫn cảm nhận được ánh sáng lúc mạnh lúc nhẹ Sau đó còn thấy một bàn tay nâng tay tôi lên Tiếp theo Anh đặt tay tôi xuống giường Rồi đi ra ngoài Tôi cứ tưởng anh đã về phòng đi ngủ Nhưng lát sau lại nghe tiếng mở cửa một lần nữa Lần này tôi không kịp nhắm mắt Cuối cùng bị anh phát hiện ra Nãy giờ mình vẫn còn thức Anh lặng lẽ nhìn tôi Ánh mắt rất lạnh lùng Đánh thức em à À không, em khát nước định dậy lấy nước uống Có lẽ anh biết tôi nói dối Nên không thèm chấp Chỉ bình thản chìa tay ra Lúc này tôi mới để ý Thấy trên tay anh là một hộp thuốc mỡ Anh bảo tôi Không biết nấu ăn thì từ giờ đừng nấu nữa Gọi đồ ăn về cho nhanh Tôi rất cảm động Nhưng khi đến gần Mùi nước hoa phụ nữ trên người anh lại càng nồng hơn. Cuối cùng tôi chán nản, không muốn nói sự thật rằng. Tối nay tôi đã chuẩn bị cho anh một bữa cơm thật ngon, toàn món anh thích. Tôi chỉ gượng gạo cười nói, em pha mì, lỡ tay bị bỏng ấy mà. Bôi vào đi. Anh liếc vết bỏng đã sưng thành một bọng nước to đùng trên ngón tay cái của tôi. Để nó loét ra thì không cầm chuột được đâu. Vâng, em biết rồi. Khi tôi nhận lấy hộp thuốc, anh cũng xoay người về phòng. Tôi bôi xong mới lon ton chạy sang phòng anh Cứ nghĩ anh cho tôi lọ thuốc mỡ này Tôi cũng nên hỏi anh ăn gì chưa Hoặc pha cho anh một tô mỉ mới phải đạo Thế nhưng khi tôi vừa dơ tay Định gõ cửa Thì lại nghe loáng thoáng giọng anh từ bên trong vòng ra Ừ, anh về rồi Ừ, đừng lo Em cũng nghỉ ngơi sớm đi Người ta nói căng cơ bụng sẽ trùng cơ mắt Đúng thật không sai Tối hôm đó tôi ăn xong một bụng lẩu no căng Về đến nhà tắm rửa xong là leo lên giường ngủ thẳng cẳng. Mỗi tội lần nào ăn đồ sống thì bụng tôi sẽ biểu tình ngay tức thì Hôm nay cũng không thể thoát được. Mới gần 2 giờ sáng, dạ dày đã ọc ạch, đau đến mức phải giật mình tỉnh giấc. Ban đầu tôi định nhắm mắt ngủ tiếp cho quên đi. Nhưng cơn đau bụng càng lúc càng dày, ruột gan như quặn lên khiến tôi bắt đầu không chịu nổi. Mồ hôi lạnh khắp người bắt đầu túa ra, cuối cùng phải bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo tôi nôn đến mức là đi nhưng sợ ngày mai không đi làm được nên vẫn cố lết ra ngoài định lấy thuốc mỗi tội khi xuống đến cầu thang nhìn ngôi nhà không có mấy đồ rát vàng lấp lánh như nhà ông nội tôi đầu óc đang lơ mơ của tôi mới chợt nhớ ra mình đã lấy chồng rồi ở đây đến thuốc cầm tiêu chảy còn chẳng có lấy đâu ra thuốc giảm đau cho tôi tôi đúng là đáng đời đã xấu bụng còn thích ăn đồ sống tôi khóc dở mếu dở không biết làm sao Nên đành quay về phòng định ngủ tiếp. Nhưng vừa đi được vài bước thì bỗng nhiên cửa phòng của anh bật mở. Thành cầm chiếc ly trống không đi ra bên ngoài. May sao khi thấy tôi mặt mày xanh rợt đứng dưới cầu thang anh không hề tưởng ma mà giật mình chỉ khẽ nhíu mày. Làm gì mà giờ này còn chưa ngủ. Em đi uống nước. Tôi bắt đầu quen miệng nói dối. Lúc ấy đau bụng gần chết nhưng vẫn vì sợ mắng. Với cả còn sợ xấu hổ nên phải cố gắng đứng thẳng lưng Để anh không phát hiện ra Thành liếc tôi mấy giây Rồi dơ tay bật điện lên Ánh đèn màu cam ấm áp Ngay lập tức soi sáng toàn bộ không gian ở cầu thang Chắc hẳn lúc đó trông tôi kinh khủng lắm Cho nên anh chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra ngay Gọi tôm sống Bắt đầu tiêu hóa rồi à Tôi ngượng đến chín cả mặt Nhưng vẫn mạnh miệng chống chế Đâu Chắc là do buổi chiều em ăn nhầm xoài phun thuốc Từ lúc ăn xong đã bắt đầu lâm dâm đau bụng rồi Giờ mới đau nhiều Nhưng em dầu gió vào rồi Chắc ngủ một giấc là khỏi thôi Cái đó mà em cũng tin à Vâng tin chứ Ngày nhỏ mỗi lần tôi đau bụng Bác giúp việc cũ ở nhà Hay lén lút cho tôi uống một ít dầu Phật Linh Bảo loại này bôi cũng hiệu nghiệm Mà uống cũng hiệu nghiệm Có lần thì tôi đỡ Có lần thì không Nhưng đau bụng kiểu ngộ độc thức ăn sống thế này Thì có uống cả chai dầu Phật Linh Cũng chẳng có tác dụng Nhưng tôi vẫn cười nham nhở Em thấy có tác dụng thật mà Anh không thèm chấp tôi Chỉ bảo Về phòng đi Đợi tôi một tí Anh làm gì thế Tôi đi kiếm thêm dầu Phật Linh cho em uống Nói là nói thế Nhưng lát sau Khi anh vào phòng tôi Lại chẳng mang theo chai dầu Phật Linh nào cả Mà chỉ xách theo một túi thuốc Tôi chẳng biết có những loại gì với loại gì Chỉ biết anh bóc mỗi thứ ra một viên Rồi đưa cho tôi Uống cái này đi Rồi ngủ Tôi nhìn cả vốc thuốc rồi lại nhìn anh Lúc ấy đau quá Nên không những mắt hoa Mà đầu óc cũng ngu đi thì phải Tôi hỏi anh một câu rất đần độn Thuốc gì đây hả anh Thuốc đau bụng Lúc lên tam đảo tôi có mua chữ sẵn Nhưng mà không dùng À vâng Tôi ngoan ngoãn uống thuốc Xong xuôi mới cố nặn ra Một nụ cười méo sạch Cảm ơn anh Không cần cảm ơn tôi Anh xếp gọn thuốc vào túi đứng dậy Bình thản nhìn tôi Tôi không muốn ông nội phải lo lắng Thế nên trong vòng một năm này Em phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt. Đừng để người khác nghĩ tôi đối xử không tốt với em. Lúc này tôi mới hiểu, hóa ra anh vẫn không hề thay đổi so với trước đây. Dù đã kết hôn nhưng anh vẫn coi mình là người chăm sóc tôi thay ông nội, Vẫn vì không muốn ông phải lo lắng mà lặng lẽ quan tâm tôi. Nhưng có lẽ anh đã quên mất, chúng tôi đã trưởng thành rồi. Ông sẽ không mắng anh khi tôi bị ốm nữa, mà tôi cũng không còn là một đứa trẻ thích mề nhau anh nữa. Giữa chúng tôi bây giờ Chỉ là hai người sống chung một nhà Thế nên thật sự anh không cần phải đối xử tốt với tôi Tuy nhiên Vì tôi lười tranh cãi nên chỉ cười Vâng em biết rồi Từ sau em sẽ không ăn mấy đồ lên tinh nữa Anh đừng lo Ngủ sớm đi Sau khi anh rời khỏi phòng Tôi nằm thêm một lúc thì cơn đau bụng Cũng từ từ dịu xuống Chắc vì thuốc hiệu nghiệm Không lâu sau đó Cuối cùng tôi cũng có thể tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Tôi mệt nên cứ mơ liên tiếp, hết giấc mơ này đến giấc mơ khác. Sáng ngày mai ngủ dậy thì cả người đường ngắt như một con cá mới bị đập chết. Muốn bỏ xuống giường cũng lết không nổi. Cuối cùng tôi bắt bác sĩ phải nhắn cho xếp một tin. Sếp ơi, hôm nay em bị ốm, xếp cho em nghỉ một ngày nhé. Sếp tôi ngay lập tức nhắn lại. Em lại bị viêm ruột thừa. À? Không ạ, lần này em bị ngộ độc thức ăn. Uống thuốc chưa? Có cần đến bệnh viện không? Em uống rồi ạ. Chắc đến chiều là em đi làm được thôi. Em nghỉ nửa buổi. Sếp đừng trừ tiền lương của em nhé. Tiền chi tiêu tháng này của em nhờ cả vào sếp đấy. Làm gì mà em thảm đến mức như thế? Thật mà, cả tháng em chỉ trông chờ vào mỗi đồng lương thôi. Sếp mà trừ lương của em là tháng này em phải nhịn đói đấy sếp ạ. gửi địa chỉ của em cho anh đi. Làm gì hả sếp? Bảo em gửi thì em gửi đi. Tôi không dám chống lệnh sếp cả nghĩ giờ này Thành đã đi làm rồi nên đành gửi địa chỉ cho sếp. Ai ngờ 30 phút sau sếp tôi lại gọi xuống mở cửa. lon ton chạy xuống mới thấy sếp đích thân mang đến một hộp cháo và cả mấy chai nước gạo rang đến cho tôi. Tôi mắt tròn mắt dẹt hỏi Ơ, sao sếp lại tự mang đến thế này? Em đỡ rồi mà. Sếp mất công mua đồ ăn cho em rồi lại mang đến tận đây làm em ngại quá. Không ở công ty em cứ gọi tên anh bình thường thôi. Nãy anh đi gặp đối tác tiện đường nên mua qua đây cho em. Xếp tôi tên Khoa, bằng tuổi chồng tôi, nhưng không kiểu điểm đạm trầm tính như Thành, mà thanh niên và sĩ tin hơn rất nhiều. Anh Khoa vẫn hay nói đùa rằng tôi là nhân tài của công ty, cần được chăm sóc kỹ lưỡng để giữ chân nhân tài, nên mấy năm qua đều đối xử với tôi rất tốt. Tôi cũng quen rồi, nhưng lần này xếp đích thân mua đồ ăn đến thăm nhân viên thế này, khiến tôi ngại, đành cười bảo. Em cảm ơn anh, Có dếp chu đáo thế này á, bảo sao từ khi đi làm em thấy ai cũng dốc hết lòng để cống hiến cho công ty sau này em cũng phải dốc hết gan hết ruột làm việc cho kiến vũ để không phụ công anh mới được dốc hết ruột gan thì thôi em cứ khỏe mạnh rồi đi làm lại bình thường là được anh Khoa cười cười rúi mấy túi đồ vào tay tôi cháo thịt gà bí đỏ tốt cho người bị đau bụng đấy em ăn đi cho nóng xong rồi uống nước gạo rang nhé có cần thêm gì thì bảo anh vâng Thật ra tôi định mời anh Khoa vào nhà uống nước cho phải phép Nhưng nghĩ đến việc đây là nhà của Thành Với cả dù sao tôi cũng là phụ nữ có chồng rồi Thế nên lại đành thôi May sao, anh Khoa cũng bận nên không thể ở lâu Sau khi đưa tôi túi đồ ăn thì bảo Anh phải đi luôn đây, chiều em cứ nghỉ đi Lúc nào khỏe thì hãy đi làm Yên tâm, anh không chủ lương đâu Thật không sếp Gọi sếp nữa là trừ lương Tôi cười toe toét, Vâng, em cảm ơn anh Khoa Ừ, vào nhà đi không lạnh lại ốm thế Lúc đó lại không có ai xử lý Đóng việc ở công ty cho anh đâu đấy Vâng, anh về cẩn thận ạ Sau khi anh Khoa đi rồi Tôi mới cầm đống đồ kia vào trong nhà Lúc bảo đến cửa mới trượt Ngửi thấy có mùi gì đó thơm thơm Ra sức hít hít ngửi ngửi một hồi Mới phát hiện ra đó là Mùi trứng gà, trà hoa cúc Và vỏ cam Tôi biết loại này vì bình thường Thành vẫn hay uống Ló đầu nhìn vào trong nhà Mới thấy anh đang đứng trước cửa sổ Trên tay là một cốc trà hoa cúc Đang bốc khói nghi ngút Phát hiện ra cửa sổ kia Vừa vặn hướng ra cổng Mà tôi với anh Khoa vừa đứng Tự nhiên tôi lại trột dạ Anh chưa đi làm à? Chưa, 9 giờ tôi mới đến công ty À, anh ăn gì chưa? Em có cháo với nước gạo rang đây này Anh muốn ăn không? Đồ của em, em ăn đi Tôi biết tính anh không thường xuyên ăn sáng Nên không nói nữa Với cả ban nãy anh nhìn thấy có đàn ông mang đồ đến cho tôi nhưng cũng không hỏi. Đã thống nhất sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau rồi nên tôi cũng lười đôi co. Chỉ gật gật đầu rồi xách túi đồ ăn đi vào trong bếp. lúc đổ đồ ăn ra vì lịch sự nên tôi vẫn rướn cổ ra ngoài gọi. Anh không ăn thật ạ? Không. Anh có muốn ăn gì không? Em order cho. Ở trên Grab Food có bún thái hải sản ngon lắm đấy. Không cần đâu. Trong bếp có đồ ăn rồi. Tôi nghĩ anh chỉ kiếm cớ từ chối nên không nói nữa. Chỉ múc từng thìa cháo bỏ vào miệng. Nhưng chắc do bị ốm nên tôi chỉ thấy đắng ngoét, chẳng có mùi vị gì. Cuối cùng dù tiếc nhưng tôi vẫn phải mang tô cháo đó đổ đi. Lúc quay lại thì thấy Thành đang loay hoay ở bếp. Anh chỉ nướng mỗi một miếng bánh mì. Nhưng chẳng hiểu sao tôi ngửi mùi lại thấy thèm vô cùng. Tôi biết Tòng Anh đang làm gì nhưng vẫn hỏi. Anh đang làm món gì thế? Bánh mì nướng. À... Muốn ăn thêm không Tôi thèm nhỏ dãi Nhưng ngại nên vẫn lắc đầu Thành cũng chẳng thèm để ý đến tôi Anh chỉ lấy bánh mì ra khỏi máy Rồi phết bơ nóng lên Mùi thơm càng nồng Bụng dạ tôi càng réo ỏng ọc Có lẽ vì dạ dày tôi biểu tình quá to Nên anh mới quay lại Đẩy miếng bánh mì kia đến cho tôi Em ăn cái này đi Tôi nướng thêm cái khác Anh để đó em làm cho Ngồi xuống ăn đi Anh đã nói thế thì tôi cũng không khách sáo ngồi xuống chờ anh nướng thêm rồi ăn cùng. Mỗi tội chẳng hiểu sao hôm nay cả tôi và anh đều không nói gì, chỉ im lặng ngồi bên nhau ăn uống, lát sau lại im lặng mỗi người một việc dọn dẹp. Tâm trạng sẵn đang buồn bực thì lại thấy cô cả nhà tôi nhắn tin đến, hỏi tôi sắp tới dỗ bố mẹ lần này có mời bên thông gia không. Tôi biết bà ta không có ý gì tốt, chẳng qua chỉ muốn biết bố mẹ chồng tôi là người như thế nào, nếu sang thì làm quen làm thân. Còn không giàu có thì bà ta cũng chẳng thèm nhìn mặt. Thế nên tôi chỉ bảo, cháu chỉ là một mâm cơm thắp hương cho bố mẹ, không mời đông đâu. Thế sao được? Năm đầu tiên lấy chồng thì phải làm tử tế còn mời nhà thông ra chứ. Mà mày ở riêng thế có được làm bàn thờ cho bố mẹ không? Cháu chưa biết, chưa bàn gì với anh Thành cả. Với cả giờ bàn thờ bố mẹ cháu vẫn ở bên nhà ông, cháu chưa tính đến chuyện đó. Thế hả? Cô nghe nói thằng Thành, Đang thi công dự án ở Tam Đảo à? Thằng Tuấn nhà cô dạo này nó đang kinh doanh thêm mảng cây xanh cho công trình đấy. Mày hỏi thằng Thành xem đã có đơn vị nào nhận chưa? Nếu chưa có thì nói giúp thằng Tuấn một tiếng. Bảo rằng Thành á, để cho thằng Tuấn nó nhận công trình. Tuấn là em họ tôi. siêng ăn nhắc làm, chỉ phá phách chơi bời là giỏi. Ngày trước ông tôi còn điều hành công ty thì nó hay đến xin các công trình rồi lần nào cũng thiếu tiền nên thất hẹn hết lần này đến lần khác. Bây giờ thành quản lý thay ông Tính anh thì cô cả và Tuấn Không thể không biết Anh quyết đoán và cứng rắn hơn ông nội tôi Cho nên bọn họ không dám thẳng thường nhờ và Chỉ đành thông qua tôi Rất tiếc Tôi cũng không có nhã hứng giúp đỡ kiểu người nhà này Nên chỉ bảo Việc này cô nên tự bảo anh Thành đi Hoặc Tuấn có năng lực thì cứ đến gặp trực tiếp anh ấy Trình bày rồi xin ký hợp đồng Chuyện công ty cháu không tham gia Nên không biết Gớm mày là vợ nó Mày nói nó phải nghe chứ, hay là mày không nói được nó? Thì đúng là cháu không nói được anh ấy mà. Cô cả của tôi tức đến nghẹn họng, im lặng một hồi mới đáp trả lại. Mày cũng phải xem đấy, chồng thì đẹp trai ngời ngời như thế. Không biết có đàn bà quyến rũ lúc nào đâu. Với cả công ty thì công ty nhà mình, không phải cô nói gở đâu. Nhưng đàn ông á không tin được, cứ giao cho nó rồi có ngày mất hết lúc nào không hay. Đọc xong mấy dòng tin nhắn này tôi chỉ cười nhạt. Thành là người thế nào chắc hẳn không phải cô tôi mà ông nội và tôi mới là người hiểu rõ nhất Tất nhiên tôi rất tin tưởng anh nên mấy năm qua vẫn chưa quay về hằng phong làm việc, càng không nghĩ tới việc tranh cổ phần với anh Cô yên tâm đi, ông nội vẫn đang còn sống Ông biết công ty phát triển thế nào Với cả mấy năm nay anh Thành điều hành công ty doanh thu tăng bao nhiêu chắc cô cũng biết Tốt nhất cô đừng nên nói những điều như thế làm ảnh hưởng đến danh dự anh ấy Gớm Thì cô chỉ nhắc nhở mày thế thôi chứ có ý gì đâu. Nhưng mà cô nói này, hình như vừa rồi cô nghe phong phanh, thằng Thành mua cái nhà ở quận X rồi đưa con bé thư ký về đó ở đấy. Mày xem xem có đúng không? Cô định không nói, nhưng sợ lỡ đến lúc có việc gì, mày lại bảo cô biết mà không nói với mày, lúc ấy lại khổ thân ra. Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn cô. Lúc tôi đặt điện thoại xuống, ngẩn lên, thì không thấy bóng dáng anh ở ngoài phòng khách nữa. Chắc là đi làm rồi. Dọn dẹp xong đống đồ vừa ăn, đi ra ngoài mới thấy ấm trà hoa cúc bò cam đang còn nhiều. tôi mới tiện rót ra một ngụm. Lại phát hiện ra trà hôm nay đặc hơn bình thường. Chẳng trách mùi hương thơm lừng khắp nhà. Ở trên bàn, chiếc buộc tóc màu xanh đã được dọn đi. Màu vỏ bao cao su cũng không còn ở ghế. Tôi ngồi dưới ánh nắng sớm chan hòa chiếu qua cửa sổ, uống từng hớp trà. Lẽ ra, phải nhàn nhã nhâm nhi từng ngụm với một tâm trạng thư thái nhưng tính tôi sỗ sàng đã quen càng uống chỉ càng thấy buồn bực cứ nghĩ đến việc cả thiên hạ đã biết anh mua ngôi nhà này cho thư ký tôi lại không thích nơi này nữa dù vườn rộng cây cối xanh mát đến đâu tôi cũng không thích mà có lẽ ông trời cũng nghe thấu được lòng tôi nên bài hôm sau cuối cùng chúng tôi cũng dọn về bên nhà bố mẹ của anh lúc thành đưa tôi đến nơi Tôi mới biết gia đình của anh cũng giàu có không kém cạnh gia đình tôi. Một ngôi biệt thự mặt tiền ở một khu phố đắt đỏ ngay trung tâm thành phố. Phía trước trồng rất nhiều các loại bonsai, bên hông nhà còn có một bể cá coi. Không gian rộng rãi yên bình nhưng tôi lại cảm thấy rất áp lực. Nếu gia đình chồng tôi chỉ bình thường như bao nhà khác thì có lẽ sẽ dễ thở hơn. Nhưng bọn họ đã giàu lại còn không ưa tôi thì sau này chắc chắn tôi sẽ khó sống. Tuy nhiên, gặp gian nan mà trùn bước thì không phải tôi. Hơn nữa dù sao cũng chỉ ở đây một năm. Vì anh, vì một người dù bị tổn thương nhưng vẫn nghĩ cho công ty và ông nội tôi, tôi sẵn sàng chịu đựng. Xách cả đống túi quả cáp bước xuống xe, nhưng cùng lúc này có một bàn tay cũng nhẹ nhàng cầm lấy mấy cái túi nặng trịch trên tay tôi. Khi tôi ngoái đầu nhìn sang, chỉ thấy một sắc mặt trầm mặc của anh. Bố mẹ tôi nhiều tuổi nên chắc sẽ hơi khó tính, Nếu em cảm thấy không hợp Thì cứ nói với tôi Tôi bày ra vẻ mặt bình thản Đến không thể bình thản hơn được nữa Mỉm cười đáp Vâng anh yên tâm đi Có gì em sẽ nói với anh ngay Ừm, Anh nghiêng đầu nhìn tôi Ánh mắt đen thẫm Mênh mông và đẹp đẽ Vào thôi Lúc bước vào trong nhà Mẹ chồng tôi nhìn thấy con trai vàng bạc của mình Thì cười tươi như hoa Con đến rồi đấy à Sao sách nhiều đồ thế Mẹ bảo rồi Nhà mình có thiếu cái gì đâu, xét đến làm gì cho nó vất vả ra. Mẹ, đồ này của Quỳnh Chi mua. Cô ấy bảo lần đầu đến nhà nên mua quà cho mọi người. À, lúc này mẹ chồng mới rời mắt sang tôi. Nụ cười trên môi nhạt bớt đi một ít. Nhưng vì có Thành ở đây nên bà ấy không thể hiện thái độ ra mặt. Chỉ xã giao nói một câu. Quỳnh Chi không cần phải khách sáo thế đâu. Hai đứa đến là được rồi. Vâng ạ, cháu... À, con thấy nấm linh chi tốt cho sức khỏe nên mua cho bố mẹ tẩm bổ mẹ nhận đi cho con vui mặc dù cả hai đều cảm thấy sưng hô kiểu này rất miễn cưỡng nhưng vì thành nên chúng tôi buộc phải làm cư xử khác khi trước mẹ chồng tôi quay đi khẽ hắng giọng một tiếng ờ thôi hai đứa vào nhà đi mẹ sắp xếp phòng rồi đấy cắt đồ lên phòng rồi xuống ăn cơm vâng nhà chồng rộng rất nhiều phòng Nhưng ở đây chúng tôi không thể ngủ riêng giống như nhà bên kia được nên đành dọn đồ vào chung một phòng. Mẹ chồng tôi rất yêu quý đứa con trai thất lạc mấy chục năm trời nên đã chuẩn bị cho chồng tôi một căn phòng rộng rãi nhất. Bên trong đồ đạc đầy đủ không thiếu thứ gì. Tôi để ý thấy giữa căn phòng còn có một tấm ảnh gia đình cỡ lớn được chụp cách đây nhiều năm. Khi đó chồng tôi mới chỉ là một bé trai gần 2 tuổi, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Đôi mắt trong sạch sáng ngời, không thể lẫn đi đâu được. Chỉ cần liếc một cái là tôi nhận ra ngay. Mẹ chồng thấy cả tôi và anh đều nhìn tấm ảnh này mới nói. Ảnh nhà mình năm 198X đấy, chị Thúy để đứng cạnh mẹ. Con thì được bố bế trên tay. Con có nhận ra con không? Thành cười cười, con không nhớ được, nhưng cũng thấy có vài nét hơi giống con bây giờ. Ừ, ngày nhỏ con đẹp trai nhất xóm, da trắng môi đỏ, ai gặp cũng thích. Giờ lớn rồi nhưng mà các nét vẫn không thay đổi nhiều môi vẫn đỏ lồng mày vẫn giống hệt bố Mỗi tội hơi đen đi tí thôi Vâng Anh Trầm mặc quan sát tấm ảnh Ánh mắt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều Chị Thúy lúc nhỏ trông giống mẹ nhiều hơn Ừ Trước ai cũng bảo mẹ khéo đẻ Con gái giống mẹ con trai giống bố Thế mà con Thúy càng lớn càng phá nét Dần dần rồi cũng giống hệt bố mày Cuối cùng chẳng đứa nào giống mẹ Mẹ Bố đâu rồi ạ? Bố đang trên tầng tháp hương Ông ấy ngóng con từ sáng đến giờ Mãi giờ mới lên thắp hương đấy Con lên với bố đi Thành khẽ liếc sang nhìn tôi Lúc này tôi mới đang mải nhìn mấy bông hoa ở ban công Đoán xem nó là hoa gì mà lạ thế Mẹ chồng tôi thấy vậy mới bảo Đồ đặng để đó Mẹ với Quỳnh Chi xếp cho Cứ để con bé ở đây với mẹ Không sao đâu Tôi biết ý Nên cũng nhanh nhảu che miệng vào Vâng Mẹ nói đúng đấy. Anh cứ đi lên với bố đi. Em xếp đồ tí là xong ngay ấy mà. Ừ, em cứ xếp đồ của em đi. Đồ của anh để anh tự xếp. Vâng ạ. Nói là nói thế, nhưng sau khi anh đi khỏi thì mẹ chồng tôi vẫn sót con trai, vẫn tự tay gấp đồ đạc cho anh. Mỗi tội khi không có thành ở đây thì thái độ của bà không còn vẻ niềm nở, ngọt ngào như ban nãy nữa, mà trở nên lạnh tanh. Tôi cũng không muốn mẹ chồng phải khó chịu Khi ở cùng chỗ với mình nên bảo Mẹ cứ để con dọn đồ cho Con dọn tí là xong ngay thôi ạ Mẹ chồng hơi liếc tôi Nhàn nhạt, nhạt hỏi một câu Cô đã nói gì với nó Dạ Mất hai giây Tôi mới hiểu bà ấy muốn hỏi tôi Đã nói gì mà Thành lại đồng ý về bên này ở Dù sao Con nói thật thì mẹ chồng cũng không tin Nên tôi chỉ đáp Chủ yếu vẫn là anh Thành muốn về thôi ạ Thế à Vâng với cả con chỉ bảo ở nhà bên ấy một mình buồn anh ấy đi làm tối ngày có ốm đau cũng không ai chăm sóc nên bảo anh ấy về bên này ở cho đông vui ạ gia đình tôi không dỗi hơi để chăm sóc cho cô mà cô có ở đây á thì tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì mẹ chồng tôi vuốt thẳng lại chiếc áo sơ mi của anh từng động tác đều mang vẻ yêu thương vô bờ bến nhưng lời nói với tôi lại lạnh nhạt như tiền nhưng thôi con tôi đã dẫn cô về đây Thì tôi cũng chiều theo ý nó Đừng nghĩ tôi chấp nhận cô Chỉ là tôi không muốn con tôi phải suy nghĩ thôi Cô hiểu không? Vâng, con biết ạ Tôi không biết trước kia cô sống thế nào Nhưng bây giờ cô dọn về ở đây Thì từ giờ cô phải sống theo phép tắc nhà này Gia đình tôi là gia đình có giáo dục Không phải mấy cái thứ vớ vẩn Dối trá lửa lọc như nhà ai đó Thế nên cô tự biết mà sống Ở đây không có cái chuyện Thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi Trước khi đến đây Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần rồi Tôi nghĩ Thành đã vì gia đình tôi quá nhiều như thế Tôi về đây cũng sẽ vì anh mà nhẫn nhịn Cho nên giờ mẹ chồng có móc mỉa thế nào Tôi vẫn mỉm cười đáp Vâng ạ Con sẽ cố gắng để hòa hợp với cách sống của gia đình mình ạ Không phải là cố gắng Mà là buộc phải sống đúng với nền nếp nhà tôi Nếu như cô không thay đổi được Thì tốt nhất là tự tìm cách Mà rời xa con tôi đi Đừng để đến lúc con trai tôi Lại phải lựa chọn giữa vợ và mẹ Mà cô biết đấy Mẹ thì chỉ có một Mà vợ ấy thì người như thằng Thành Muốn lấy bao nhiêu cũng được Vâng Thấy tôi không tỏ thái độ gì Mẹ chồng cũng chẳng buồn nói nữa Mỗi tội một lát sau khi gấp đầu xong Bà cứ lật đi lật lại vali thấy chồng tôi chỉ mang theo Mấy bộ quần áo sơ xài Thì sót con Rồi mắng tôi không biết chăm lo cho chồng Để anh chỉ có vài bộ đồ thế này Tôi gật đầu bảo Vâng, để mai kia con được nghỉ Thì tranh thủ đi mua ít áo quần cho anh ấy Tại anh Thành trước giờ Không thích ai động vào đồ của anh ấy còn có mua mấy lần nhưng anh ấy không ưng Chắc tại mắt mũi cô không ra sao Nên mua đồ nó không mặc được chứ sao Thôi, không dám nhờ cô Để ngày mai tôi đi mua quần áo cho con tôi mặc Vâng ạ giỏ nhanh lên rồi xuống nhà Giờ này chắc thẳng thành với chồng tôi sắp thắp hương xong rồi đấy xuống dọn dẹp chuẩn bị cơm nước cho bố con nó đi Vâng, con biết rồi ạ Bữa cơm đầu tiên ở nhà chồng không quá giống với tưởng tượng của tôi Ban đầu tôi cứ nghĩ mọi người không thích tôi nên sẽ mặt nặng mày nhẹ hoặc coi tôi như không khí Nhưng bố chồng tôi là người từng trải nên rất hiểu chuyện Lúc ngồi xuống bàn ăn ông ấy thấy tôi không được tự nhiên thì mới bảo Quỳnh Chi không ăn được cá à À, dạ không ạ, con dễ ăn lắm, cái gì cũng ăn được bố ạ. Ờ, cứ ăn uống tự nhiên đi, về sau là người nhà cả, cứ coi đây là nhà của con. Ở đây có gì mà không biết thì cứ hỏi mẹ, hai mẹ con là phụ nữ, dễ hiểu nhau hơn. Tôi có cảm giác những lời này của bố chồng không phải để lấy lòng thành, cũng không hẳn là đã chấp nhận tôi, mà chỉ đơn giản ông muốn tôi và gia đình mình có thể hòa hợp, đôi bên đều dễ sống. Dù sao như vậy cũng đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây rồi cho nên tôi rất chân thành đáp lại Vâng ạ, con còn ít tuổi chưa va vấp nhiều nên có nhiều thứ không biết từ giờ về ở đây có gì không hiểu mong bố mẹ dạy bảo ạ Ừ, bố mẹ cũng thoải mái thôi chủ yếu là ở hai đứa chuyện gì mà đã qua rồi thì cứ cho qua sau này sống với nhau cho tốt hai vợ chồng cứ hạnh phúc là được rồi Vâng Con cảm ơn bố ạ. Mẹ chồng tôi tất nhiên không thích nghe những lời này nên ngay sau đó lập tức xua tay. Vừa nói vừa gắp đồ ăn vào bát chồng tôi. Thôi, cả nhà ăn cơm đi. Thành cũng ăn đi con. Sao mới có nửa tháng mà trông gầy giạc đi thế này? Ăn nhiều vào mới có sức mà làm việc chứ. Vâng, bố mẹ cũng ăn đi. Thấy anh không đả động gì đến mình. Tôi hơi tủi thân. Nhưng nghĩ lại thì Thành vốn không hề thích tôi. Anh không cần có trách nhiệm quan tâm cho nên tôi không buồn nữa. Chỉ là một lát sau Bỗng dưng lại thấy anh đẩy một chiếc bát đầy áp tôm Đã được bóc vỏ về phía tôi Trong lúc tôi còn đang tròn xoe mắt ngạc nhiên Thì anh nói Đợt vừa rồi uống rượu nhiều gan nóng Ăn tôm vào toàn bị dị ứng Em ăn hết chỗ tôm này đi Mẹ chồng nghe thấy vậy thì sốt sáng hỏi Con bị dị ứng tôm Sao không nói để mẹ đổi món khác gan nóng thế đã mua thuốc uống chưa Con uống rồi Không ăn tôm là được Mẹ đừng lo Còn đấy, chẳng biết giữ gìn sức khỏe gì cả Không ăn tôm được thì ăn thịt đây này Vâng Anh gật đầu, sau đó lại liếc sang tôi Tôi hiểu ý nên cười cười Kéo bát tôm về phía mình Định nói cảm ơn Nhưng lại bắt gặp ánh mắt không vui của mẹ chồng Cuối cùng đành gắp lại cho anh một miếng thịt ngon nhất Nói một lời giả dối đến buồn nôn Anh cũng ăn đi Ăn nhiều mới có sức làm việc Thành có lẽ cũng bị câu nói của tôi Làm cho suýt sặc Anh đưa tay lên miệng khẽ háng giọng. Ừ, ăn đi. Chật vật mãi thì bữa cơm đầu tiên ở nhà chồng cũng trôi qua. Cũng may có anh ở đây nên tôi cũng cảm thấy đỡ lạc lõng đi nhiều. Tôi nghĩ mọi chuyện cứ từ từ thích nghi và học cách hòa nhập thì sẽ sống được thôi. Có điều đến buổi tối khi đi ngủ mới phát sinh một vấn đề rất nan dài. Căn phòng ngủ của chúng tôi chỉ có một chiếc giường mà tôi với Thành thì không thể ngủ chung như những cặp vợ chồng khác Tôi không biết phải chia thế nào nên đành vác gối xuống thảm ngủ. Thành từ phòng tắm đi ra, thấy tôi đang loay hoay phủi thảm thì mới bảo. Em ngủ trên giường đi. Anh ngủ ở đâu? Tôi ngủ ở thảm. Thôi, anh để em ngủ ở thảm cho. Em dễ ngủ lắm, ở đâu em cũng ngủ được. Ngày mai anh còn đi làm, cứ ngủ trên giường cho sâu giấc Anh nhìn chiếc chăn duy nhất, vẫn còn để trên giường, rồi lại rời mắt nhìn tôi, đang quanh quẩn cạnh chiếc gối chồng trơ. Chậm mặc vài giây mới nói Ông nội mà biết em đến nhà tôi Phải ngủ dưới thảm thì phiền lắm Tốt nhất em lên giường ngủ đi Không sao, anh yên tâm Em không nói thì ông sẽ không biết đâu Quỳnh chi, nghe lời Ngữ điệu của anh rất kiên quyết và cứng rắn Không cho phép người khác từ chối Mà quen anh đã lâu Dù tính tình thành rất điềm đạm Nhưng anh đã nói một là một Tôi không dám cãi Đành miễn cưỡng ôm gối trèo lên giường Nhưng tôi vẫn cố kỳ kèo thêm một câu. Em ngủ dưới đất không sao thật mà. Thảm nhà anh dày ấm lắm. Anh cứ sở thử mà xem. Anh không thèm đáp nữa. Chỉ lặng yên giấy tóc. Tôi biết không thể lay chuyển được anh. Nên không lại nhài lắm lời. Yên lặng nằm xuống giường. Lát sau, Thành giấy tóc xong mới tắt điện phòng. Cầm một chiếc gối nằm xuống dưới thảm. Lặng lẽ quay lưng về phía tôi. Ở bên nhau hơn 20 năm. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi và anh ngủ chung một phòng. Bây giờ không có cảm giác người nhà Như ngày thơ bé nữa Cũng không thể mẻ nhau đòi cái này đòi cái kia như trước đây Nhưng nhìn bờ vai vững chãi yên lặng của anh Trong lòng tôi vẫn có cảm giác an tâm Và tin tưởng chưa từng có Tôi nghĩ nếu anh cũng yêu tôi Thì tốt biết mấy Có được một người chồng hoàn hảo như anh Là ước mơ của rất nhiều cô gái Trong đó có cả tôi Nhưng đáng tiếc Trước đây và bây giờ Anh đều chưa từng thay đổi Luôn đối xử tốt với tôi vì trách nhiệm Thậm chí ngay cả việc nhường giường này Cũng chỉ vì lo ông nội sẽ phải phiền lòng vì tôi Tội gì anh phải vì người khác Làm nhiều chuyện như thế chứ Tôi cứ nhìn lưng anh Rồi nghĩ ngợi lung tung Cho đến khi mí mắt chịu nặng Đang chuẩn bị thiếp đi Thì bỗng dưng anh lại gọi tên Quỳnh Chi Tôi ẩm ử nửa tỉnh nửa mê lầm bẩm Vâng Về đây ở Sẽ rất khác so với lúc ở nhà ông nội Hoặc nhà bên kia Nhiều thói quen sẽ phải thay đổi đấy Tôi hiểu Anh cũng muốn tôi thay đổi Để hòa hợp với gia đình mình Dù sao yêu cầu đó không có gì quá đáng Nên tôi thoải mái đáp Vâng, em biết mà Anh yên tâm, em sẽ cố gắng hòa hợp với mọi người Không cần cố gắng thay đổi mình Mà là thời gian này chịu khó một chút Vâng, đằng nào cũng chỉ còn hơn 11 tháng ấy thôi Vèo một cái là sẽ đến ngày ly hôn ngay thôi Thời gian này anh cũng chịu khó nhé Người bên kia rơi vào trầm mặc, Anh không đáp nữa Tôi chờ thêm một lúc thì càng buồn ngủ díu mắt Cuối cùng từ từ thiếp đi Chẳng biết có phải nghe nhầm Hay nằm mơ Mà lúc sắp chìm vào trong giấc ngủ Từ nghe loáng thoáng tiếng anh nói Có vấn đề gì Thì cứ nói với tôi